Tiểu huynh đồng ý làm thơ thì ta cũng ra đề, đạo huynh thấy sao?" Thái sư hỏi. Ta Tinh không tin, nhìn vị công tử này và nói: "Tiểu câu, chúng ta có một lượng đúng không? Tốt. Nếu như vị công tử này muốn lĩnh giáo thì chúng ta cá cược một lượng, nếu lỡ có thua thì coi như đó là tiền học hỏi." Những người xung quanh nghe thấy đều kinh ngạc, không ngờ một người có học lại vừa mở miệng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 想逃花在眉也不想要任我飘扬天越高心越小不问因果有多少独自最大晴天哭明天笑不就有人能明了一生骄傲歌在唱舞在跳唱也慢慢不觉笑叫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 小間快樂尋著夢在夢不相讓 你慢慢不去小將快了許